26. ở tập trước khi đỗ hiếu liêm xô ghế đứng dậy nắm cán cây kiếm vực lên khỏi mặt bàn nghe một cái sực đoạn cầm hai đầu trong hai bàn tay một lưỡi một cán mà bẻ làm hai khúc làm cho tiếng kêu lên một cái rẽng bẻ rồi đỗ hiếu liêm liền sang khúc lưỡi qua tay mặt nhắm ngay mặt của nàng bạch tuyết vừa liệng vừa nói nàng hãy đi về cho rảnh nàng bạch tuyết thấy đỗ hiếu liêm khi dễ nàng hết sức bèn cầm kiếm đỡ hất hai đoạn kiếm của đỗ h i ế liêm liệng ẹ t ra khỏi mặt lập tức nàng nhảy lên bàn hầm hầm muốn đâm đỗ h i ế liêm xong nàng ráng dằn tâm một lần nữa và nói đỗ h i ế liêm thầy nàng quyết một không chịu đánh kiếm đặng cho tôi rửa nhục giùm cho hiệp liệt và nàng đặng nguy cánh sao thầy hãy nói đi đặng tôi xuống tay đ o ã n mạng thầy cho rồi đỗ h i ế liêm thấy nàng bạch tuyết giận dữ thì đáp rằng nàng ép quá tôi phải chịu theo ý nàng muốn tôi xin hứa nếu mà tôi thua nàng đây là tại tôi gieo án quan cho nàng đặng nguyệt ánh và hiệp liệt như thế tôi chết cũng đã đành còn như hiệp liệt và nàng đặng nguyệt ánh tấm lòng nhiệt súc mà dám dối gạt tôi thì hoàng thiên cũng không nỡ để cho nàng xảy khỏi l ử a kiếm của tôi vậy nàng bạch tuyết nghe nói cả mừng thưa dịp may khiêu khích đỗ hiếu liêm rằng thầy nói nghe rất phải nếu như thầy thua tôi thì phải làm sao gỡ hàm quan cho nàng đặng nguyệt ánh đây đỗ hiếu liêm nói có khó gì đâu d ẫ u cho nàng có đâm chém chi trúng tôi khi chưa chết thì tôi cũng ráng lết lại bàn máy điện thoại kêu quan t r á n h s ợ mật thám xin thả nàng ra tôi chỉ nói một lời vắn tắt rằng tôi bắt lầm nàng tức thì ông sẽ thả nàng về lập tức vì ông phải sợ e bắt giam nàng vô cớ thì nàng kiện thể diện dễ gì đâu nàng bạch tuyết vui mừng không cùng nói rằng cây kiếm tôi đem theo thầy đã bẻ gãy rồi thế thì có cây kiếm nào mà đánh với tôi đặng đỗ hiếu liêm nói nàng khéo lo thì thôi tôi đây cũng là một tay võ sĩ hạ tất không sắm được một hai món binh khí để trong nhà đặng luyện tập cho nhuần nhã nàng hãy đứng đây chờ tôi vào phòng lấy kiếm đem ra nói dứt lời đỗ h u y liêm bèn đi lấy ra một c â y kiếm trông thấy bộ nặng và chắc lắm chàng kéo bàn viết qua một bên đoạn thay một đôi giày cao su rồi ra đứng giữa phòng tay cầm trường kiếm nàng b ạ c h tuyết cũng ra đứng giữa phòng đỗ h u y liêm thấy vậy bèn cúi đầu bái tổ nàng bạch tuyết cũng bước xéo qua một bên nghiêng mình bái tổ rất dịu dàng trông q u a rất yểu điệu lịch lãm vô cùng đỗ hiếu liêm thấy nàng bạch tuyết bái tổ đoạn nhóm sang bộ thì chàng lẹ chớp hư kiếm dùng thế xích khẩu nhảy đến chém ngang qua mặt của nàng lưỡi kiếm vừa tới nàng bạch tuyết tràn mình qua b ê n h hữu rồi trở lại đỡ lưỡi kiếm của đỗ hiếu liêm nghe một cái rẽn đỗ hiếu liêm nói thầm trong bụng rằng khá khen nàng biết d ù n g thế long đầu là một thế gấp của ta và nàng lại luyện tập rất nhuân nhá đỗ hiếu liêm nói dứt lời bỗng thấy l ử a kiếm của nàng bạch tuyết bay ngay vào mặt của chàng như một đạo bạch quan chàng giật mình dùng ngọn ba đào mà đón bắt tới l ử a kiếm lợi hại ấy nàng bạch tuyết thấy đỗ hiếu liêm trường kiếm tinh thông thì phi bộ ra ngoài nghĩ thầm rằng an nam mà võ nghệ như đỗ hiếu liêm thì ít có ai đặn vậy nếu ta không bạo gan đánh d à i hiệp cho kịch liệt thì khó thắng nghĩ như vậy nàng bạch tuyết hơi kiếm xốc tới đánh vùi bên kia đỗ hiếu liêm cũng khen thầm nàng bạch tuyết lắm thế mà chàng nghĩ sức nên không nao núng chút nào khi tấn khi thối lúc tràn qua lúc né lại rất lẹ hai người đánh r i ế p với nhau trọn ba hiệp mà chưa phân thắng phụ đỗ hiếu liêm thấy nàng bạch tuyết dốc vạt mảnh mai mà đánh không giảm sức thì càng khen thầm nữa đã vậy đỗ hiếu liêm lại còn thấy nàng giữ nét mặt tươi cười luôn xem dường như không biết mệt chút nào cả thì nói thầm rằng tuy nàng không biết mệt không giảm sức nhưng chẳng thấy nàng dùng thế gì đ ộ c tưởng dầu nàng dẻo dai đánh với ta trót ngày cũng không đánh t h ấ m ta đặn g bởi vậy ở dưới này trống trải quá đánh coi không sướng mắt ta phải lựa chỗ nào chật hẹp mà đánh với nàng chắc là nàng không quen thì ta thắng nàng như trở bàn tay có khó gì đâu tính như vậy đỗ hiếu liêm liền giả bộ x u ấ thế t lui dần nàng bạch tuyết biết ý song không kiên nể cái việc tấn tới khi đỗ hiếu liêm lui lại gần bộ g i á n chàng bèn trở thế đánh nà làm cho bạch tuyết ngạc nhiên dừng bộ mà xem thời thế nàng vừa lui bộ thì đỗ hiếu liêm luôn kiếm một vòng đoạn sai lưng nhảy phóng lên bộ ván một cái rất gọn chủ ý dụ nàng nhảy theo lên đó thừa thế chàng gỡ cái mặt nạ của nàng trước xem mặt chơi sau làm cho nàng hổ thẹn đỗ hiếu liêm vừa nhảy lên ván thì bạch tuyết tiếp tục theo liền chẳng dè đỗ hiếu liêm hoành thân đâm trái lại rất lẹ nàng bạch tuyết thấy kịp nên dùng lưỡi kiếm bắt lưỡi kiếm của đỗ hiếu liêm d ẹ t qua một bên rồi đâm luôn thẳng bộ đỗ hiếu liêm lách mình qua chừng hai tấc thì lữ kiếm của nàng bạch tuyết ngoài thân chỉ có trúng phớt qua cái kích áo của chàng mà thôi khi này hai người cận thân đỗ h i ê u liêm liền dùng tay tả mà gỡ mặt nạ nàng bạch tuyết lập tức khoác tay đỡ vẹn tay chàng ra đỗ h i ê u liêm đặng thế liền đá sức mạnh nàng bạch tuyết đứng meo trước đầu ván nhắm t h ấ y nguy hiểm nên nhảy lên nhào trái ra đằng sau mà xuống gạch nàng bạch tuyết vừa xẹt ngồi xuống đất đỗ h i ê u liêm nhảy theo chém xuống ngay đầu của nàng một cái sức mạnh nàng bạch tuyết nhắm trở ra thì không khó nhưng mà chẳng có thế thắng trong một bộ nên khi lữ kiếm vừa xuống nàng lăn tròn mình qua rất lẹ tránh khỏi làm cho lữ kiếm của đỗ hiếu liêm trúng xuống gạch nghe một cái rẽn nàng thừa thế hơi vòng chém vào ông quyển của đỗ hiếu liêm chàng giật mình c h n g dụm cẳng nhảy b ỗ n g lên mới tránh khỏi được vừa rồi đỗ hiếu liêm ngó lại thì thấy nàng bạch tuyết đã phi bộ ra x a mà đứng dậy gọn gàng đỗ hiếu liêm càng thầm khen nàng hết sức thế mà nàng bạch tuyết vừa đánh vừa tự nghĩ rằng đỗ hiếu liêm cũng là một tay lợi hại ta không dùng trước hay ắt là khó thắng ờ ta phải làm như v ậ y như v ậ y thì chàng mới biết tài của ta nàng bạch tuyết giả mệt thở hào hển đỗ hiếu liêm mừng thầm nên nói lớn lên rằng ráng đánh thêm ít thiệp nữa bớ cô nương nàng bạch tuyết lui dần đỗ hiếu liêm lấn lướt đánh rất kịch liệt còn nàng bạch tuyết cứ lo đỡ mà thôi nói qua năm mạnh d â n lịnh hoàng ngọc ẩn d ẫ n dò nên đi theo nàng bạch tuyết đến nhà của đỗ hiếu liêm đến nơi năm mạnh để nàng bạch tuyết vào nhà trước còn anh ta thì ở ngoài xe chờ đến khi nghe tiếng còn đấu kiếm khua liên thanh thì nhảy xuống xe đi vào phía bên hông nhà và ẩn mình dòm vô cửa sổ mà coi năm mạnh thấy hai người đánh d ù i với nhau khó đoán cho ai thắng phụ năm mạnh có nghe hoàng ngọc ẩn nói rằng nàng bạch tuyết g i ố n g là con của thầy dạy võ của chàng nên c h ỉ võ nghệ cao cường thì có ý vững bụng tưởng không thế nào nàng thua được năm mạnh đ o a n h trồng ngó thôi mê mẩn dưới đất một ổ kiên vàng cắn nát hai bàn chân mà năm mạnh không hay cứ đứng chắc lưỡi khen dồi không ngớt miệng tiếng nho nhỏ rằng hay lắm hay lắm đến khi năm mạnh thấy nàng bạch tuyết thở hồng hộc vừa lui vừa đỡ thì trong lòng hồi hộp không an lo sợ nàng phải bị đ ổ hiếu liêm thắng cũng vừa khi đó năm mạnh nghe tiếng máy của điếu xì gà nổ bong bong thì giật mình ngó ra thấy có một người đạp máy rồi sang số cho xe chạy năm mạnh kinh tâm chạy thẳng ra đường thấy điếu xì g à chạy đ à n xa rất mau phía sau chỉ còn thấy một vừng bụi nửa trắng nửa hồng bay tỏa lên mù mịt trời ơi điếu xì gà bị người tan ă c ắ p rồi còn chi số là đang khi đ ổ hiếu liêm đấu kiếm với nàng bạch tuyết thằng bọ thấy điếu xì gà đậu gần trước ngõ thì trong bụng mừng thầm mà rằng nếu ta mê coi đấu kiếm thì có chi hay bằng sẵn cái xe hơi không người trông co chừng ta t h o á t lên cầm máy cho chạy đến bóp m ặ t thám báo tin cho quan chánh hay rằng bọn cô hiệp l i ệ còn ở trong nhà mình đặng cho ông qua bắt và tịch thu luôn cái xe thế này thì công này không phải nhỏ tính như vậy thằng bọ coi đấu kiếm cho đến khi t h ế nàng bạch tuyết thối bộ liền chạy ra đường thoát lên xe d ô n g rủi thằng bọ cầm tay bánh xả hết máy cho xe chạy gần đến bóp m ặ t thám rủi đâu gởi đến điếu xì gà đụng một cái xe kéo may là thằng bọ s i ế t thắng kịp mà còn làm cho cái xe kéo lật úp hư hao cũng bồn anh sa phu trẹo đùi và lả hai đầu gối nhờ bị xảy ra chuyện lôi thôi mà thằng bọ đến bóc m ặ t thám trễ có hơn mười lăm phút đến nơi thằng bọ thấy nàng đ ặ n g nguyệt ánh trong bót đi ra thì ngạc nhiên hỏi rằng sao cô về được nàng đ ặ n g nguyệt ánh d ầ u sẵn lòng hờn đ ổ hiếu liêm bao nhiêu khi thấy mặt thằng bọ thì dạ chẳng ưa gì thế mà nàng giữ phép lịch sự đâu đem thói tiểu tâm hờn d ơ quán chạ nên gật đầu và nói có lạ chi đâu em tôi nhờ chủ của em xin tha mới được về đặng nguyệt ánh đáp lời rồi liền giơ tay ngoắt một cái xe kéo chạy đến nàng bước lên ngồi và biểu sa phu kéo nàng đi qua nhà cô hoàng ngọc ẩn thằng bọ nghe đặng nguyệt ánh nói mấy lời thì biến sắc nói một mình rằng trong thế thì chủ của ta đã bị nàng lạ i mặt đánh ngã rồi không biết người có bị trọng thương chăng trong phòng làm việc h o à n g chánh s ơ mật thám thổn thức trong lòng ngồi đứng không yên vì đỗ hiếu liêm xin giam nàng đằng nguyệt ánh lại và trong nửa giờ chàng sẽ xin qua hậu chuyện với ông nhưng sau ông chờ có trót giờ không thấy dạng chàng đến rốt lại được tin chàng xin tha bổng nàng đằng nguyệt ánh quan g chánh s ợ mật thám còn đang nghi ngờ chi đó bỗng có thằng bọ chạy vào phòng xin một thầy thông ngôn cho ông hay rằng đang thời đỗ hiếu liêm đánh với một người trong bọn hiệp liệt và anh ta có cướp được cái xe hơi hai chỗ ngồi của hiệp liệt quan g chánh s ợ mật thám hay tin cả mừng lập tức đòi thầy đội tài bốn người lính và một quan giám đốc mật thám lan x a ra đi với ông còn điếu xì gà thì ông bảo người đem vào nhà để xe bảo lính canh giữ nghiêm nhặt khi đủ mặt mấy người của quan chánh đòi thì ông dạy đem ra một cái xe hơi bảy chỗ ngồi ra đi qua nhà của đỗ hiếu liêm nhắc lại khi năm mạnh thấy điếu xì gà chạy khuất dạng thì lo sợ phải bị hoàng ngọc v ẩn trách nặng nên đứng suy tới nghỉ lui không biết phải làm sao lấy cái xe hơi lại cho được năm mạnh đứng n g ỡ n g ờ g i ữ lộ thình lình nghe tiếng một cái xe hơi chạy tới phía đằng sau lưng năm mạnh giật mình s a y lưng ngó lại thấy hai danh đi với lục tặc trên một cái xe hơi lớn năm mạnh vừa muốn thốt lời bỗng nghe lục tặc nói rằng đi làm sao mà lâu quá vậy anh năm thì hai c h ờ đợi không thấy về có lòng lo sợ nên sai tôi và anh em đến đây dọa tin tức à mà có sự gì xảy ra chẳng lành hay không mà gương mặt của anh nhăn nhó như cái bánh xíu m i vậy năm mạnh lắc đầu thở dài một cái và đáp rằng cô ba đang đấu kiếm thắng bại thế nào mà bây giờ chưa thấy trở ra còn điếu s ị gà bị thần ở của thầy đỗ hiếu liêm cướp đi rồi đây à, chắc là nó chạy qua bót mật thám lục tặc nói quý thiệt vậy sao chết anh về đây bị q u ả nặng à à mà thằng đó đi hồi nào có thế nào mình rượt theo giựt lại nó được không năm mạnh nói nó đi nãy giờ có lẽ đến lại bót rồi ôi việc xảy ra lỡ rồi phải về nó i lại cho thầy hai hay nhờ người bày kế đi lấy lại năm mạnh nói đến đây bỗng thấy thằng bạch tuyết trong nhà của đỗ hiếu liêm đi ra sắc mặt không vui và coi kỹ lại thì thấy lưỡi kiếm của nàng còn giấy máu đỏ hồng năm mạnh cả mừng hỏi rằng nàng thắng được phải không nàng bạch tuyết gật đầu và nói phải tội nghiệp thầy đỗ hiếu liêm quá、à. thầy r ủ i bị tôi chém một lưỡi kiếm trên đầu thấy óc vậy anh phải đi lập tức rước quan lương y đến cứu cấp chàng vì mới đây máu ra nhiều quá chàng té xỉu rồi năm mạnh bèn thuật chuyện bị cướp xe thì nàng bạch tuyết nói không hại gì việc đó điều cần nhất là mình phải đi rước quan lương y cho đỗ hiếu liêm chắc sao t r ư quý độc giả cũng muốn rõ nàng bạch tuyết đánh cách nào mà thắng được đỗ hiếu liêm đây xin thuật lại từ m ã y muốn đỗ hiếu liêm đang mê trận không chút nào kiên nể tài của nàng bạch tuyết nên khi nàng thối lui hoài và cứ việc ngăn đỡ lưỡi kiếm lợi hại của đỗ hiếu liêm đến gần cái bàn viết lớn nàng đánh trả lại một bộ rồi nhảy phóng lên bàn đỗ hiếu liêm lập tức nhảy theo chẳng dè nàng bạch tuyết đã lập thế trước nên khi chàng vừa nhảy lên thì nàng bạch tuyết nhắm cái bình mực bằng sành rất lớn của đỗ hiếu liêm để giữa bàn mà đá trái lại một cái rất mạnh rồi trở lưng lại lẹ như chớp mà chém ngay xuống đầu của đỗ hiếu liêm đỗ hiếu liêm không đề phòng khi nhảy theo nàng bạch tuyết lên bàn bỗng bị cái bình mực văng lên trúng ngay mắt giữa trán ngay một cái bóp làm cho chàng tối t â m mày mặt rồi thế mà còn bị mực tím chảy vào đôi mắt làm cho chàng không còn thấy chi nửa đằng nên tránh hoặc đỡ lưu kiếm ấy không được đỗ h i ê u liêm bị chém rất nặng té nhào chàng bèn ó i lớn lên rằng đáng khen nàng mưu sĩ tôi mắc kế phải thua tôi là người quân tử há bị chém mà hờn nàng lời giao ước của tôi với nàng thế nào tôi đây xin giữ nói dứt lời đỗ h i ê u liêm lấy vặt áo lau máu và dụi đôi mắt kế đó chàng lết lại bàn làm việc lấy m á y điện nói với quan chánh sở mật thám xin tha bổng nàng đ ằ n g nguyệt ánh vì chàng nghi làm nàng là bọn đồng lõa cùng hiệp liệt đỗ hiếu liêm nói chuyện với quan chánh sở mật thám rồi thì chàng té xỉu vì máu ra nhiều quá nói qua nàng bạch tuyết n ă m mạnh hai danh và lục tặc lên xe hơi đi rước quan lương y cứu cấp đỗ hiếu liêm và khi về đến nhà của hoàng ngọc ẩn thì nàng đặng nguyệt c ánh cũng vừa về đến nơi nàng bạch tuyết bèn đem hết cuộc đấu kiếm thuật lại cho nàng đặng nguyệt c ánh nghe thì nàng thất sắc nói rằng thầy đỗ hiếu liêm bị một l ư ỡ i kiếm trên đầu thiệt nặng lắm sao nàng bạch tuyết đáp tôi đã nói với chị rằng thầy hai bị tôi chém lòi sọ và đang thời thầy mê man bất tỉnh tôi có đi rước quan lương y cho thầy rồi vết ấy tuy nặng phải nằm bệnh trên nửa tháng nhưng không đến nỗi hại mạng vậy chị cũng nên lập tức đến nhà của thầy hai mà thăm và tận tâm nuôi dưỡng thầy ít ngày trong khi b ệ n h nặng nàng đào nguyệt cánh ủ mặt ê mày mà rằng ơ nghĩa gì mà đi thăm ơ nghĩa gì mà nuôi dưỡng chị nghĩ lại mà coi tâm tánh thầy hai như thế cảnh tình thầy hai ở với tôi như thế tốt hơn là từ đây về sau tôi phải xa lánh thảy phải b ậ t đàn giao thiệp mới xong cho nàng bạch tuyết nghe đặng nguyệt ánh nói dứt lời thì ngùi ngùi tất giả nàng nghĩ thầm rằng đỗ hiếu liêm cư xử với nàng như vậy làm sao nàng không phiền trách được nàng bạch tuyết nói với nàng đặng nguyệt ánh rằng thôi tôi và chị hãy vào ra mắt anh hai vì a n h có lòng trông đợi tôi về báo tin lành dữ hoàng ngọc ẩn đang nằm trong phòng tấm lòng thổn thức không biết nàng bạch tuyết ra đi công việc có thành không mà chờ có trên một giờ rưỡi chẳng thấy tâm vạn g nam về thình l i n h nàng bạch tuyết và đ à n g nguyệt ánh xô cửa bước vào hoàng ngọc ẩn thấy mặt thì vui mừng không siết hoàng ngọc ẩn nghe nàng bạch tuyết thuật lại từ m ả y múng về cuộc đấu kiếm và khi chàng hay tin rằng đỗ hiếu liêm bị trọng b ệ n h thì trợn mắt ngó nàng bạch tuyết tỏ tuồng giận dữ mà rằng sao em đành xuống tay quá nặng vậy nếu nhầm chỗ nhựt thì chàng chết rồi còn chi nàng bạch tuyết ngó xuống đất tỏ dấu ăn năn mà đáp rằng dạ thưa em không về thầy đỗ hiếu liêm sơ thất nên đỡ lư kiếm ấy không đặng hoàng ngọc ẩn d à i q u a hỏi nàng đặng nguyệt ánh rằng cô đến thăm tôi hay là có chuyện chi nàng đặng nguyệt ánh trả lời dạ thưa em được quan chánh sở mật thám tha ra lập tức đi qua đây thăm anh và hỏi thăm tin tức vì sao mà em khỏi bị giam cầm hoàng ngọc ẩn nói trong câu chuyện của cô phải lập tức đến nhà của đỗ hiếu liêm thăm chàng và ở nuôi dưỡng chàng trong ít bữa nàng đặng nguyệt ánh lắc đầu thở ra và nói và thưa anh em xin thề từ đây về sau chẳng nên đến nhà đỗ hiếu liêm nữa hoàng ngọc ẩn nói q uý nàng chớ vội vần mà tính chuyện không nên ở đời ai khỏi lầm lạc ấy chẳng qua là chưa kịp suyên không cạn nghĩ như đỗ hiếu liêm đây vì l à m mà ghen nói chi cái ghen tuy là không hình không vạn g nhưng mà nó có cái diễu lực sức mạnh cực kỳ vì nó mà có người phải tán tận lương tâm phải rã rời duyên nợ cũng vì nó mà có khi phải sanh ra trường quyết chiến này cô tư xin cô chớ hờn đỗ hiếu liêm làm chi vì chàng biết tự hối mới xin tha nàng ra đây cô hãy nghe lời tôi đến nhà nuôi dưỡng đỗ hiếu liêm ít ngày chừng đó chàng lại càng tỉnh ngộ thì sẽ biết lời tôi dạy bảo cô đây không phải là vô ích nàng đặng n g u y c ánh sẵn có ác cảm g ì tính tình đỗ hiếu liêm mà nghe hoàng ngọc ẩn cạn lời phân giải thì ruột c o chín khúc mắt chân đôi mày thế mà nàng phải d â n lời hoàng ngọc ẩn nàng cúi đầu và nói thưa anh hai em xin d â n lời nói rồi nàng đ ằ n g n u y ệ t ánh rêu ríu ra đi khi nàng đ ằ n g n u y ệ t ánh ra đi rồi nàng bạch tuyết đem chuyện điếu xì gà bị đoạt mà nói lại cho hoàng ngọc ẩn nghe hoàng ngọc ẩn đã không tỏ sắc gì phiền năm mạnh lại nói rằng cũng may lúc này anh đau nặng có cần dùng điếu xì gà ấy mà làm chi mình gỡ dưới bót d ì n h giữ tiện hơn để ở nhà chật chỗ ngày nào anh mạnh lại rồi có muốn đi thì xuống lấy đem về mà đi nàng bạch tuyết nghe hoàng ngọc ẩn nói dứt lời thì trong bụng mừng thầm nàng đi ra ngoài nói lại cho năm mạnh nghe kẻo người lo sợ sẽ bị trách nặng nói tiếp qua quan chánh sợ m ậ t thám đi với quan giám đốc thầy đội tài và mấy người lính đến nhà hiếu liêm thì gặp quan lương y đang lo ràng rịch và cho thuốc cái vết trên đầu của chàng quan chánh sợ m ậ t thám thấy đỗ hiếu liêm nằm mê không thể nào nói chuyện được thì đi một vòng quan sát khắp trong nhà đoạn ra về với mấy người đi theo khi nãy nàng đặt nguyệt ánh đến nhà của đỗ hiếu liêm nói chuyện với quan lương y thì ông dặn dò nàng phải ngồi giữ bịnh đ ổ h i u liêm chẳng nên rời một phút và khi chàng tỉnh lại thì cho chàng uống thuốc của ông cho toa đi mua nàng đ ặ t nguyệt ánh chăm chỉ nghe lời quan lương y dạy bảo nàng kéo ghế ngồi giữa bên giường nét mặt ưu sầu giả dười ấy là cùng cực chẳng đã vì nàng không dám cãi lời hoàng ngọc ẩn không bao lâu đ ổ h i u liêm tỉnh lại chàng mở mắt ra thấy nàng đ ặ t nguyệt ánh thì cảm động vô hạn chàng biết sự lỗi lầm của chàng và cách cư sự gắt gỏng của chàng đối với nàng thì hai hàng giọt lụy rưng rưng chảy theo mí mắt mà rớt xuống gối đỗ h i ê u liêm tự nghĩ thì thẹn hổ vô cùng chẳng biết phải lấy lời gì tạ tội với nàng cho cân xứng đỗ h i ê u liêm muốn thốt lời song dường như tất giọng khao lời chỉ ngó nàng đặng nguyệt ánh một cách thiết yếu mà thôi nàng đặng nguyệt ánh d à i qua thấy đỗ h i ê u liêm tỉnh lại đôi mắt còn dầm về lụy đổ thì nàng đoán biết chàng có lòng tự hối thì để ý thương tình nàng sực nhớ những lời của quan lương nghi dạy bảo nên lật l ậ t lấy một thứ thuốc nước mà cho đỗ hiếu liêm uống cho lặn bớt những sự đau đớn trên đầu chàng uống thuốc rồi nói tấm tức rằng cô tư ơi tôi cam chịu lỗi trăm phần ôi có ăn năn cũng là muộn nàng đặng n g u y ễ n c ánh nói xin thầy nằm nghỉ đừng nhớ tưởng mấy s ự ấy làm chi tôi đến đây phụng sự thầy ấy là hiệp liệt bảo tôi đó đỗ hiếu liêm nói thiệt vậy sao bây giờ tôi mới rõ cái chí trượng phu c ủ a hiệp liệt rồi thật là một người đáng kính đáng phục nói cho phải tôi cũng nên kết nghĩa kim bằng với người mà học đòi cách xử trí của người vậy cô tư ơi đến nước này tôi mới tỉnh ngộ lại được tôi xin nguyện rằng ngày nào tôi mạnh lại tôi xin từ chức dẹp nghề trinh thám này qua một bên mà lo việc khác thế mới khỏi thẹn mặt với hiệp liệt nói dứt lời đ ổ hiếu liêm khóc ngất nàng đ ặ t nguyệt ánh vui mừng không cùng mới đem hết lời ngoan phụ quỷ chàng cách vài giờ sau đỗ hiếu liêm bị vết trên đầu hành nhức nhối khó chịu chàng châu mày nghiến răng và chẳng bao lâu chàng bị nóng hầm nằm mê bất tỉnh hoàng ngọc sanh trường quyết chiến khối tình vẻ mặt anh hùng có lẽ chưa quý độc giả còn nhớ trong câu chuyện của quan đốc phụ sứ đặng nghiêm huấn t h u còn sanh tiền có thuật cho lĩnh ái của ông là nàng đặng nguyệt ánh rõ gốc tích của hoàng ngọc điệp mà đang thời nàng lệ thủy làm chủ trước khi muốn nói qua đoạn này cần n h ấ t phải dẫn giải sơ lược lại cho chư quý độc giả khỏi phải mất thì giờ soạn lại mấy đoạn trước hoàng ngọc này ba đời họ đặng yên giữ tính lại có bốn mươi năm trời trong khoảng này bên nước ấn độ những thiện nam tính nữ có lòng tin ngưỡng phật linh thính ở chùa vàng tại bờ sông gang kia đều âu sầu vì thấy tượng phật toàn bằng vàng đúc bị mất một con mắt ở giữa trán bằng hoàng ngọc ấy bá tánh có lòng tìm kiếm khắp nơi mà hoàng ngọc vẫn sao biệt tích một năm kia con nước ngọn sông gan dê quá lớn dưng lên nỗi trận lục to tràn lên đồng trôi nhà cửa dân sự chết trôi lĩnh nghĩnh nông nghệ tiêu điều phú mặt con sóng ba đào hủy hoại khi trận lục vừa dứt kế thời trời độc địa hại biết bao nhiêu mạng sinh linh một ông thầy bối nói vì bá tánh không tận tâm tìm hoàng ngọc điệp là con mắt của phật mới có tay ách dữ vàng ấy vậy phải tìm ngọc ở hướng mặt trời mọc bá tánh trong thành hay tin ấy đua nhau quyên tiền góp đặng mười muôn đồng bạc phái người đi qua xứ đông pháp mà tìm ngọc vì so sánh địa giới nước ấn độ thì cõi đông pháp ở về hướng đông chính là phía mặt trời mọc mười người phái viên đi qua xứ nam kỳ trót một năm hỏi thăm khắp lục châu mà không dò được tin tức gì cả trần vô cương quê quán ở bạc liêu g i ố n g là tay hào hộ lúc trước có giao thiệp với nàng lệ thủy một ngày kia anh ta lên sài gòn đánh me gặp g i ậ n bỉ thời suy thua có trên bốn muôn đồng bạc chẳng trần vũ cương hết tiền muốn theo gỡ số bạc lớn ấy nên đến nhà anh chà xã tri quen lớn từ thuở nay mà d a i bạc cơn túng ngặt trần vũ cương có đến nhà d a y bạc nhiều lần của tên chà này mà mỗi khi đều trả lời vốn tử tế thằng chà cho d a i gặp mặt trần vũ cương thì vui mừng chào hỏi vì đoán chắc gặp mối vai lớn không sợ mất cho d a y bạc xong xuôi anh chàng mới hỏi thăm trần vô cương rằng thầy biết ai ở xứ nam kỳ này có một cục ngọc to lớn nguyên tích ở bên ấn độ lưu lạc không trần vô cương nghe hỏi sực nhớ đến nàng lệ thủy có một cục ngọc điệp lớn cực kỳ và trông đẹp trên đời tưởng không có ai có thì nói rằng tôi biết một nàng kia có một cục ngọc to lớn lạ thường nhưng không rõ gốc tích ngọc đó ở đâu mà nàng có anh chàng xả tri nghe nói cả mừng hỏi rằng thầy thấy cục ngọc ấy ra làm sao có phải chính giữa cục ngọc ấy có một cái quần đỏ như son không trần vô cương nghĩ ngợi rồi đáp phải đó anh bấy cục ngọc này lớn hơn ngón tay cái tôi một tí thằng chà nghe nói trúng y như lời mấy người phái viên tả cho anh ta nghe thì mừng rỡ vô cùng vì anh ta tự nghĩ rằng nếu ta tìm ra ngọc ấy thì m ặ t nào ta cũng được thưởng tiền một muôn cái đồng bạc à nghĩ như vậy nét mặt của lão táo này tươi tắn lạ thường anh ta hỏi p h â n tớ i rằng nàng ấy tên c h i và nhà cửa ở đâu trần vô cương nói tên của nàng lệ thủy và chỉ con đường và số nhà trần vô cương nói dứt chuyện rồi gói tiền ra đi nói qua một hôm kia nàng lệ thủy ngồi trong phòng một mình xem sách nàng lo ra ngó trước xem sao vắng vẻ sực nhớ lại lúc trước tại nhà nàng rần rộ khách hào hộ tiếng cười cợt ôm s ồ m thường ngày đều có đại yến không thời tiểu yến x o n g từ ngày đã cùng hoàng ngọc ẩn thề non hẹn biển tiếng ngựa xe của khách yêu hoa đều bặt tiếng đàn hoa nguyệt rêu đơm vì câu tiết phụ nàng ôm lòng cắn hôm ấy lệ thủy buồn mà cái buồn này là vì đất á cầm chân người thủ tiết trời tây dõi bước kẻ cầu danh ấy là nàng tưởng vậy c h ứ có hay nào ngọc ẩn không xa nàng mấy dặm gặp nhau nhiều lần chuyện g i ả n với nhau có t h ỏ a thế mà nàng không biết được mới thảm cho nàng lệ thủy ngồi xem sách mà trí vẫn d i ơ theo gió trí nào hiểu được câu văn ngẫu nhiên có hai người chà già ở ngoài bước lên thềm nhà nghe tiếng d i y nàng lệ thủy ngó ra thấy dạng người liền xếp sách đứng dậy bước ra chào hỏi rằng hai người đến nhà tôi có chuyện chi nguyên hai người chà già này một người là phái viên c ô hội đi tìm ngọc còn một người là anh chà cho vay đặt nợ quen biết với trần vô cương đó anh chà x a tri cho vay biết tiếng an nam nói với nàng lệ thủy rằng tôi có nghe nói cô có một cái cục ngọc rất lớn và tốt đẹp có quả vậy chăng nàng lệ thủy tình thật đáp rằng phải đó mà anh hỏi làm chi xin cô cho phép tôi coi thử rồi tôi sẽ nói chuyện cho cô nghe nàng lệ thủy không rõ chuyện gì nên chịu nàng muốn biết nên nói được hai người hãy ngồi chờ tôi đi lấy đem ra dứt lời nàng lệ thủy kêu hai võng đem trà cho hai anh t r à giải khát và nàng đi vào trong phòng mở một cái tủ sắt g i ngăn kính lấy một cái hộp kiến đựng hoàng ngọc đem ra cho hai anh t r à coi người phái viên xem rất kỹ lưỡng rồi thì mừng rỡ không cùng nên nói với anh t r à cho vay rằng phải rồi à hoàng ngọc này chính là hoàng ngọc của vua chùa tôi mất vậy anh hãy hỏi nàng mà mua bao nhiêu cũng được anh t r à cho vay hỏi nàng lệ thủy rằng ngọc này nguyên ở đâu à cô có nàng lệ thủy nói dối mà rằng của ông bà tôi để lại cô có biết gốc tích c á i hụt ngọc này ở đâu không không ngọc này truyền lại nhiều đời tôi nào có rõ đặng có thế nào cô bán lại cho tôi không trong số anh mua bao nhiêu ngọc này q u ý thì có q u ý nhưng giá đang chừng bảy ngàn đồng mà tôi mua d ù m cho cô một muôn đồng bạc cô có ưng không nàng lệ thủy nghe hỏi mua đặng giá quá thì mừng rỡ không cùng và muốn bán lắm hay đâu nàng nhớ lại lúc nàng đi qua pháp quốc với hoàng ngọc ẩn nàng có nghe hoàng ngọc ẩn căn dặn nàng phải d ì n h giữ hoàng ngọc cho kỹ và đừng bán lại cho ai hết dẫu giá nào cũng vậy vì chàng yêu ngọc ấy lắm nàng có hứa với chàng sẽ giữ luôn nên khi nàng nghe anh chà xả tri hỏi mua được như thế thì nàng không đành bán nàng lệ thủy nói tôi có túng thiếu tiền bạc đâu mà bán dẫu có muốn mua mấy triệu bạc đi nữa tôi cũng không bán anh chà cho vai bèn thông ngôn lại cho anh chà kia và nói rằng nàng năn g năn g quyết một không bán à bây giờ mình mua bao nhiêu cũng không được tôi tính có một thế là phải ăn cấp mới xong mà vậy anh em mình về nhà bàn tính lại nói đến đây hai người cha liền từ g i ả nàng l ê thủy mà đi về trên đường về nhà người cha già phái viên nói với anh chà cho vay rằng tôi xem à thế không dễ gì ăn cấp hoàng ngọc được、à. vì là một vật châu bao mà nàng l ê thủy d ì n h giữ kỹ lưỡng chắc là nàng cất ở trong tủ sắt anh chà già và cho d à i suy kĩ một chập rồi nói tôi cũng biết vậy g i ả chăng mình không phải ăn trộm nghề làm bướng ắt là mang quà à phải may lắm nếu mình m ư ơ n được hiệp liệt là tay ăn cướp trứ danh ở xứ này thì có thứ gì hoàng ngọc ấy không về tay mình anh chắc m ư ơ n nó được không tôi không dám chắc vì thuở nay tôi không quen biết với nó dầu vậy m ặ t lòng tôi có thế giáp mặt và nói chuyện với nó được nói vậy anh biết nhà cửa chung nó、no、sao chẳng bao giờ ai biết được thế mà muốn giáp mặt nó i chuyện với nó thì mướn tờ báo nào nhăn nó thì nó ra mặt ngay l à thật ăn cướp như vậy à, thiệt là quá tài à chẳng biết kiên sợ sở mật thai ma tri tầm ra đặng à đáng khen chớ chắc ít ngày sau lục tặc ngồi đọc nhiệt trình cho hoàng ngọc ẩn nghe đến một thơ tín h có một bài tựa đề như vậy g ử i cho mê dư hiệp liệt lục tặc rất mừng lật đật đối với hoàng ngọc ẩn rằng thưa thầy có ai nhắn tin với thầy nên xin đăng ở trong báo đây nè hoàng ngọc ẩn nói em cứ việc đọc cho thầy nghe thử nào lục tặc đọc như vậy tôi muốn giáp mặt ông đặng sở cầu một việc trong một tuần n h ậ t trở lại ông muốn đến nhà ngày nào thiện thì đến aben mutama paris chủ cho g i a i bạc trà ở số ít đường ô hiê lục tặc đọc dứt thơ tính rồi thở ra một cái và nói bác táo chúa nào đây mà tên dài quá độc đức khơi mới hết may là nó viết tên có một phần đa dạ thưa thầy bộ bác táo này mời thầy đến nhà khoét tủ sắt hay sao mà hoàng ngọc ẩn nói nè lục tặc em hãy bỏ cái tánh lý lắc và dứt là chớ nói dịu cợt thầy cũng ưa chút nào một ngày một lớn phải sửa tánh nết lại chứ phải em nhỏ hoài hay sao lục tặc lắc đầu và nói thưa thầy cái đó là tại trời đặt để cho tôi chứ phải tôi muốn sao trời đặt để gì nè khéo nói ba láp thôi em đi kêu nam mạnh vào phòng cho anh nói chuyện lục tặc đứng dậy đi ra ngoài nói lầm bầm trong miệng rằng cái miệng người ta nói có duyên quá mà thầy hai ghét làm sao lục tặc đi xuống nhà dưới thấy nam mạnh đang ngồi dây lưng lại khải độc quyền thì nhẹ bước đi lại gần lấy một cọc cỏ đuôi c ô n g đụng nhẹ nhẹ trên cổ nam mạnh tưởng con kiến bò nên bỏ đờn lấy tay phủi mà không ngó lại mỗi khi năm mạnh phủi thì lục tặc lại lấy c ọ n g cỏ ra và khi năm mạnh đờn lại được ít tiếng thì lục tặc phá nữa năm mạnh vì mê đờn cứ phủi sơ sơ rồi cứ việc đờn tới lục tặc phá vài lần rồi tức cười nín không được nên cười xòa năm mạnh nghe tiếng cười vai lại thấy lục tặc đứng sau lưng trên tay còn cầm c ọ n g cỏ thì biết cậu phá thì cười và nói rằng cái thằng c h ế t bầm nãy giờ mày phá mà tao không biết chứ à phải thằng hai mày ngồi lại tao đờn mày nói thơ bạch viên tôn cát nghe chơi thôi đi anh đờn không sướng ca thất danh đi nè cái gì không sướng mày mẫu trường canh mẫu nhịp ca ló anh à trời ơi tôi quên lửng thầy hai kêu anh nãy g vợ trong phòng á t h ì không mày thiệt là lô thô quá tao vào lâu ắt sao cũng bị rầy nói dứt lời nam mạnh liền đứng dậy lập tức chạy lên nhà trên hoàng ngọc ẩn vừa thấy nam mạnh thì nói rằng anh năm anh ấy sửa soạn đi với hai danh qua nhà thằng chà xã tri tên là abdelmu tamarari nhà số mười ở đường ohia anh xưng tên là hiệp liệt đằng hỏi coi nó sở cầu chi đằng về nói lại cho tôi rõ anh đi với hai danh phải cẩn thận như v ậ y như v ậ y đi c h o mau rồi về k é o tôi trông đợi năm mạnh d â n g lệnh ra đi trọn một giờ mới trở về nói chuyện lại với hoàng ngọc ẩn rằng tưởng chuyện gì lạ thằng chà ấy mời tôi v à o phòng riêng của nó sẵn có một chục thằng cha hắc quải da bóng lưỡng ồ i chờ bọn này cậy mình đi ăn cắp v ư ờ hoàng ngọc của cô lệ thủy t ư n g n cậy chuyện gì nhè cậy việc ấy ngặt dữ lắm rồi anh nói với chúng nó làm sao dạ thưa tôi cười và nói tưởng mấy anh cậy chuyện gì nhè cậy tôi đi ăn trộm trong số mấy anh dám mướn tôi bao nhiêu mấy anh cũng phải biết tôi đi ăn cướp bạc muôn bạc dẹo không chứ không phải lố bạc ngàn chúng nó nghe tôi nói như vậy liền nói chúng tôi cũng biết ông lấy d ù m hoàng ngọc của tôi thì tôi xin chịu cho bốn muôn đồng bạc tôi nghe nói lấy làm quái gì vì hoàng ngọc của cô hai quý báo thì có nhưng giá không quá một muôn đồng chừng chúng mới thuật lại g ố c tích ngọc báo ấy cho tôi nghe năm mạnh bèn nói lại câu chuyện của một tên chà nói về hoàng ngọc cho ngọc ẩn nghe c h à n g gật đầu và nói hèn chi chúng nó dám mướn mình tới số bạc to lớn ấy ủa cớ gì chúng nó không hỏi nàng lệ thủy mà mua lại kể mình đi ăn trộm dạ tôi có hỏi thì chúng nó nói có đến nhà cô hai hỏi mua x o n g cô nhất định không bán dầu một triệu đồng bạc cũng chẳng chịu hoàng ngọc ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói thầm trong bụng rằng phải ta nhớ lại rồi nàng không chịu bán là tại t a có lời để lại căn g g i ậ n nàng giữ gìn thật đáng khen nàng biết giữ lời hứa biết trọng ý ta mới coi tiền muôn bạc triệu không ra chi vậy năm mạnh nói tiếp rằng tôi thấy chúng nó yêu cầu nên muốn gạt nó mà lấy bạc xài chơi quá hoàng ngọc ẩn lắc đầu và nói đừng không nên cái thói lượng gạt như vậy là để cho đứa tiểu nhân mình chớ làm như vậy thất danh không thẹn hổ với đời sao được năm mạnh nói thầy nói nghe đáng phục trước khi tôi đi về tôi có nói với lũ hát quải này để tôi về tính lại trong ít ngày sẽ cho tin hoàng ngọc ẩn nói anh hãy viết thơ nói cho chúng hay rằng hiệp liệt này chánh danh không phải là một đứa ăn trộm mướn và phải cho chúng nó hay rằng hiệp liệt cấm không cho chúng nó vi phạm đến hoàng ngọc nếu nó i cãi lời thì chớ trách sao hiệp liệt ở đọc năm mạnh d â n g lời lo đi viết thơ trả lời cho mấy anh chà hay hai ngày sau thằng chà xã tri cho d â y tiếp đặng thơ của năm mạnh bèn đem đọc hết cho mấy người phái viên nghe rồi nói rằng hiệp liệt cái từ chối không chịu đi ăn trộm mướn mà lại còn hăm dọa không cho mình d i động đến hoàng ngọc thế thì liệu làm sao bây giờ một người phái viên nói phải t i n làm lấy cho được chứ sợ nó hăm dò mà bỏ qua là không nên anh chà cho d à i nói trời ơi khó lắm à hiệp liệt đã có nói như vậy nếu mình không nghe ắt là phải bị bay đầu cả một người phái viên khác nói dẫu phải chết á vì phật linh thinh của chùa ta lẽ nào ta s ụ p xè nhát nhúa chết như vậy nên chết lắm mà một người khác nói ta tận tâm tìm mắt phật không lẽ phật chẳng phò hộ ta là để cho ta chết sao xin anh em gắng chi lo cho thành việc chớ bỏ cái trách nhiệm quan hệ thì, thì ta phải bị mang khôn đa cả thảy đều giơ tay lên trời và nói chúng tôi xin lo tới dầu tử sanh nỏ hại t h ằ n cha cho vai thấy người người đều súc sắn thì buộc mình phải bạo gan đồng tình chung lo lấy hoàng ngọc cho anh ta suy nghĩ một hồi rồi nói tôi còn biết một thằng ăn cướp mới mọc lên tuy sánh tài nghề không bằng hiệp liệt chớ cũng đủ sức mà giúp ta thằng này tên là ba hảo vốn là bộ hạ của một thằng ăn cướp đại ác tên là thanh long đã bị hiệp liệt bắt giao cho đỗ hiếu liêm nạp cho quan và mới bị xử tử cách chừng ba ngày nay thằng ba hảo này có đủ đồ nghề theo cuộc đi ăn trộm kim thời à những đầu nghề này của thanh long để lại tôi biết nó là vì thuở trước nó ở mướn cho tôi hôm tuần rồi tôi gặp nó nhờ trong câu chuyện thành thật của nó nên tôi mới biết được nó có nói cho tôi biết nhà cửa của nó ở trên sài gòn này đường nào số mây nó đang tìm kiếm dây kiến đang nổi lên một bọn ăn cướp l ợ i hại cũng như hiệp liệt vậy tôi tưởng nếu tôi mướn nó thì nó chắc chịu lắm còn phận tôi muốn cho yên việc dễ cho tôi sang hết những giấy cho vai của tôi cho một người khác đằng khi lấy được ngọc rồi thì tôi thêm mấy người t h ì a sư trốn cho khỏi tay cái thằng hiệp liệt trong ít năm mười người phái viên nghe anh chà cho vai dứt lời thì c ã i mừng vì sở nguyện ắt thành một đêm kia vào khoảng một giờ khuya nàng lệ thủy và mấy người tôi tớ trong nhà đang mê giấc ngủ bọn ba hảo cả thảy có bốn đứa c ã y cửa vào nhà phân tay đứa ẩn chỗ này đứa núp chỗ nọ coi chừng còn ba hảo t ú ố t vào phòng của nàng lệ thủy trên tay có đem theo một cái máy để khoét tủ sắt ba hảo lóng tay nghe hơi thở của nàng lệ thủy biết nàng ngủ mê thì trong bụng rất mừng lật đật đi lại tủ sắt mà khoét lỗ vừa xong thì ba hảo thò tay vào kiếm cái hộp đựng hoàng ngọc trước anh ta kiếm rất lâu mà không gặp thì lấy làm lạ thế mà anh ta không rủng t r í kiếm riết anh ta đụng nhầm cái hộp tủ kính và lần mò một hồi đụng cái nút làm cho cái học tủ mở ra ba hảo lấy được hộp kiến đem ra mở lấy hoàng ọ c bỏ vào miệng đoạn mới tính lấy tiền bạc và đồ nữ trang trong khi đó nàng lệ thủy cựa mình thức dậy thấy tại tủ sắt có một cái yến sáng của một cái đèn điện thì biết là bị ăn trộm nàng bèn thò tay xuống nệm lấy cây súng lục l i n h ỏ của nàng cầm sẵn trên tay đặng bắn gian nhân nàng lệ thủy thấy yến sáng nhưng không thấy đặng vạn của ba hảo vì trong phòng tối đen như mực nàng bèn nhắm ngay ngọn đèn mà bắn tiếng súng vừa nổ lên thì cái đèn điện rớt nằm dưới gạch ý là ba hảo đang cầm đèn mà rọi kiếm tiền bỗng bị nàng lệ thủy bắn trúng nên nhắm đường chạy ra tẩu thoát nàng lập tức nhảy xuống giường d ặ n đèn điện trong nhà lên sáng rỡ đận được theo mà bắn hai g i ọ n g đang ngủ thình lình nghe tiếng súng giật mình chạy vào phòng của nàng lệ thủy ba hảo thấy hai g i ọ n g chạy tới thì núp qua một bên đợi hai g i ọ n g chạy qua khỏi liền chạy tuốt ra ngoài sân rồi cùng đồng bọn mấy đứa đồng lõa chạy thẳng ra ngoài đường lên xe hơi mở máy chạy qua nhà thằng chà cho vay trao hoàng ngọc và lãnh hai môn đồng bạc tiền thưởng đây nói qua hai g i ọ n g chạy đến phòng nàng lệ thủy thấy nàng cũng vừa chạy ra hai g i ọ n g nghe nàng lệ thủy nói đứa ăn trộm đã thoát ra ngoài rồi thì trở gót rượt theo nhưng vì chậm trễ một phút nên mấy đứa ăn trộm đã đi xa rồi không biết hướng nào mà r ư ợ t nàng lệ thủy bèn trở vào nhà vào đến phòng nàng coi lại thấy tủ sắt bị khoét một lỗ rất lớn ngọc đã bị lấy duy tiền bạc chỉ bị mất vài ngàn mà thôi n à n g lệ thủy nói trời ơi hoàng ngọc mất rồi còn chi nhà của ta mất ta không tiếc bằng hoàng ngọc yêu dấu của tình lan ta mất có sự đau lòng xót dạ nào bằng ngọc ấy ta d ì n giữ dầu ai mua đến mấy triệu bạc ta cũng không đành bán Về đâu một giấc điệp lạ thường khiến cho việc xảy ra quan hệ dường này ố thôi cái số mất nó khiến cho ta thức dậy trễ có một chút nào phải ta là một con mê ăn mê ngủ đâu n à n g nói đến đây lệ thủy khóc hòa lại nói tiếp rằng đây là thằng hiệp liệt nó cướp giật ta hiệp liệt ơi mi độc ác đến thế ta có gặp mi ta nguyện ăn gan cho được mới thỏa lòng hai g i ọ n g coi lại thấy dưới gạch cây đèn điện của ba hảo còn nằm đó mấy giọt máu còn rành rành đỏ lòm nên hỏi l ê thủy rằng thưa cô cô bắn t r ú n g thằng hiệp liệt tại đâu mà máu nhỏ đầy dưới gạch nàng l ê thủy nói vì tối quá tôi thấy cái ánh sáng đèn điện này mà thôi nên nhắm ngọn đèn mà bắn đây chắc là nó bị trúng tay nên buông cái đèn rớt xuống thôi mai đây anh báo tin cò bót đến mở đường t ra v ấ n t h ử nào đỗ hiếu liêm đau nặng hoàng ngọc ẩn đau nặng trong thế mới xảy ra vụ ăn trộm hoàng ngọc mà nội sài gòn và khắp lục châu người người đều rộn rực tưởng cho g i à u một đứa bé cũng nói rằng hoàng ngọc bị hiệp liệt lấy một ngày kia hoàng ngọc ẩn thấy bệnh mình mười phần giảm được sáu đứng ngồi vừa được ngày ấy cũng là ngày các báo tây nam đăng vụ bị ăn trộm hoàng ngọc của nàng lệ thủy rất tường tất hoàng ngọc ẩn xem một số báo chữ pháp kia thấy thuật vụ ăn trộm dưới lại có nói rằng vụ ăn trộm đã xảy ra thể ấy giang nhân chưa t ì m đ ặ n g chưa biết là ai c h ứ theo lời thiên hạ đồn thì bổn báo dám chắc rằng nếu giang nhân không phải là hiệp liệt thì còn ai đâu khác tiếc t h ầ y lúc này thầy đỗ hiếu liêm vì còn nằm bệnh nên hiệp liệt mới lỏng biến thể này ước trông thấy mạnh lại cho mau đặng diệt trừ đứa đạo tặc l ợ i hại ấy hoàng ngọc ẩn xem dứt bài liền xé to xé nhỏ tờ báo liền xuống đất và nói lên rằng khá khen đứa đạo tặc dám bạo gan lấy hoàng ngọc đây nó sẽ coi ta đủ tài mà bắt nó không cho biết nàng bạch tuyết nói việc xảy ra làm cho anh mang tiếng quan em nghĩ ra cũng q u ố c tức trong lòng lắm anh tính bắt g i a n nhân lấy hoàng ngọc thế ấy minh quan được rồi song rủi thay lúc này vết của anh chưa lành đứng đi không vững và liệu làm sao hoàng ngọc ẩn nói thật tức tối biết dường nào bây giờ có một thế này để tôi sai nam mạnh đi qua nhà thằng c h à xã tri cho vay ở đường ô hiê là thằng g ử i thơ mướn tôi đi ăn cấp hoàng ngọc coi nó còn ở đó không cho biết nếu có nó thì phải bắt sống nó đem về đây khảo nó thì tự nhiên nó phải khai chừng đó sẽ biết thằng ăn cướp ấy và lấy hoàng ngọc lại được hoàng ngọc ẩn liền kêu nam mạnh vào phòng bảo lập tức ra đi năm mạnh d â n lời đi võ thám trọn hai giờ trở về nói với hoàng ngọc ẩn rằng thưa thầy à, tôi đi đến nhà thằng cha ấy hỏi ra mới hay rằng nó đã sang nhà cho thằng cha khác còn nó thì đã đi chuyến tàu hôm qua mà về ấn độ rồi hoàng ngọc ẩn nghe nói chắc lưỡi nghĩ thầm rằng nếu vậy thì nó cùng mấy thằng trong bọn đã đem hoàng ngọc về bên tổ quán của chúng nó rồi còn chi tôi không nghe đâu phải theo chúng nó qua bên ấn độ mà lấy hoàng ngọc ấy lại kẻo để chúng nó khinh khi tôi lắm nếu tôi lấy được hoàng ngọc rồi thì tôi buộc nó mua một triệu đồng bạc thì mới bán như thế nhập với tiền ta đi ăn cướp bấy lâu thì đủ ba triệu bạc sở nguyện của ta thành rồi hoàng ngọc ẩn có ý mừng thầm nên nói thằng cha xã tri đi về ấn độ rồi thì hoàng ngọc đã giờ đi theo ta cũng phải đi qua b ệ n h mà lấy lại nàng bạch tuyết nói anh mắc bệnh mà đi sao được gia lại dầu mà anh có đi được qua xứ lạ không biết tiếng người thì dễ gì mà tìm được hoàng ngọc ẩn cười và nói <cười> tưởng tiếng gì c h ứ tiếng chà già tôi nói như rước chảy nàng b ạ c h tuyết lấy làm lạ nói rằng anh hai tiếng pháp tiếng quảng đông tiếng cao miên tiếng an nam bốn thứ tiếng ấy anh biết em tưởng không lạ vì anh có ở mấy xứ đó còn tiếng chà già anh làm gì biết nói được lục t ậ c nói tiếp bộ thầy hai nói chơi sao chứ thứ cà ri kia mà thầy ăn nuốt không vô huống lựa gì biết nói tiếng chà quảnh cá ní nà ní nèo dễ nói lắm sao phải ăn cà ri cho cai chừng thục lưỡi rồi đánh lưỡi lìa lìa thì nói tiếng t r à mới được hoàng ngọc ẩn bóp tay thằng lục tặc một cái và nói con bò con mày biết giống gì mà xem miệng vô hoàng ngọc ẩn d à y lại nói với nàng bạch tuyết rằng tôi biết nói tiếng t r à già là nhờ thuở tôi còn nhỏ khi theo dưỡng phụ ở bên pháp quốc có trên sáu bảy năm thuở đó dưỡng phụ của tôi có mướn một người t r à già để g á t cửa người ấy thương tôi lắm nên dạy tôi nói rất giỏi nào có phải ăn cà ri cho cai thục lưỡi mới nói được như lời của thằng lục tặc chết bầm này đâu ai nấy nghe hoàng ngọc ẩn nói thì cười xòa chàng tiếp nói rằng bệnh của tôi còn chừng mười lăm ngày nữa thiệt mạnh lại như xưa mười ngày nữa có một chuyến tàu sang pháp quốc có ghé xứ ấn độ vậy mình đi chuyến tàu ấy tàu chạy qua đến xứ ấn độ thì tôi thiệt mạnh như xưa nam bạch tuyết nói anh tính đi qua xứ ấn độ một mình hay là có cho ai đi theo hoàng ngọc ẩn suy nghĩ rồi nói trong trí anh tưởng đi qua xứ lạ ấy l ấy hoàng ngọc lại không phải dễ đi một mình bất tiện lắm cần kiếp phải có em vợ chồng anh năm và hai danh theo phòng khi có việc bất c h ắ c xảy ra đông tay mới lo thành sự lục tặc không nghe hoàng ngọc ẩn nói tới tên mình thì thốt lời cùng hoàng ngọc ẩn rằng dạ thưa thầy có khi thầy quên kể tên lục tặc hay sao hoàng ngọc ẩn ngó thằng lục tặc và nói em đi theo làm gì em không đủ sức giúp anh đâu tốt hơn em ở nhà đi theo chỉ cực lại còn e bị khốn khổ nữa d a lục tặc tỏ sắc buồn và nói thưa thầy có thằng tướng v ở nó đỡ thằng tướng hay câu tục nói rất đúng em tuy bất tài c h ứ cũng có dịp đỡ tay đỡ chân thầy được nàng b ạ c h tuyết tiếp nói rằng thầy cho nó đi với có nó theo cũng vui có hại gì hoàng ngọc ẩn gật đầu và nói em muốn cho nó đi theo cũng được anh sợ có xảy ra trường quý chiến nó còn nhỏ chết tội nghiệp lục tặc nói dạ thưa em tuy nhỏ chớ võ nghệ khá lắm em nhờ có chị ba dạy em học hai ba tháng nay em có gan ruột dầu chết vì thầy em vui lòng lắm hoàng ngọc ẩn gật đầu và nói thầy khen em đó hoàng ngọc ẩn d a i lại nói với nàng bạch tuyết rằng đến ngày mình xuống tàu ra đi cần kiếp phải đem mỗi người một cây súng lục liên có đạn cho nhiều và lại mỗi người phải sắm sẵn một cây kiếm phòng hờ để hộ thân năm mạnh nói với hoàng ngọc ẩn rằng thưa thầy bữa nay cho đến ngày xuống tàu giờ ngài còn dư rộng xin thầy tính cách nào bắt đứa ăn trộm hoàng ngọc mà nạp cho quan g đặng gỡ lấy tiếng quan g cho thầy hoàng ngọc g ẩ n g ngồi chống tay trên trán suy nghĩ một hồi rồi nói anh phân nghe rất chính đáng tôi cầm trí suy nghiệm theo bài thời sự về vụ ăn trộm ấy thời tôi nghi thằng đạo tật này chắc là đồng lõa của thanh long nên mới có những đồ nghề một kiểu thức với đồ nghề của thanh long đã bị tịch thu lúc trước à phải rồi t h ở tôi đi lên nam giang bắt thanh long thì có tên ba hảo d i kiến của thanh long nó nhờ có dịp mai mới xảy khỏi tay tôi ba hảo này võ nghệ k h á khá và xảo quyệt anh có biết hoặc là nghe tin ba hảo khi nào chăng năm mạnh đáp thưa thầy có phải thằng này có để rau cá chốt nước da bánh ếch chân mày sâm đen dốc vạt liền lạc mắt sâu má t h ỏ n g chăng hoàng ngọc ẩn nói phải rồi đó anh tả sơ qua cái hình dạng của nó không sai một mảy năm mạnh nói nếu vậy thì thằng này tôi quen biết nhiều lắm thỏa trước cách chừng ba năm nay ba hảo này là đầu đảng bọn vô cơm đường mới chính mình ba hảo cũng biết tôi nhiều vì nó có đánh lộn với tôi một lần tại rạp hát cô ba ngoạn duyên cớ như vầy một hôm tôi đi coi hát với một người tình nhân của tôi vốn là tai nhan sắc có lắm vẻ mặn mà ba hảo ỷ mình em út đông thế mạnh nên ngang tàn lắm nó coi tôi chẳng ra gì nên b u ô n lời g h o chọc ả tình của tôi một cách tự điêu tự đắc lắm thấy sự trái t a y gai mắt không lẽ nhịn được tôi liền đánh ba hảo một bóp t a y chúi n h ũ i làm cho văng cái nón d à n h lớn của nó đ ổ trên đầu tôi liền dẫn tình yêu của tôi và coi hát tưởng việc xảy ra chẳng quan hệ gì cho lắm khi vãn hát tôi và con tình của tôi cùng nhau đi ra cửa ngó sáng qua tôi thấy ba hảo trên tay có một con dao sắc bì lưỡi bén và sáng giới chung quanh ba hảo thì em út của nó có hai mươi đứa mỗi đứa đều có đem đồ binh khí nào là bàn tay sắt c ũ chì thung d a o mát v v tôi biết không thể nào tránh khỏi ba hảo x a n h chuyện ấu đã tôi nghĩ đến câu nhức khổ nang địch quần hồ thì cũng có ý lo sợ thế mà không nỡ trốn tránh làm tuồng nhát nhút quá thì sao cho khỏi thẹn mặt c h i con tình tôi bảo gan đánh l i ề u một trận dầu chết sống cũng vui lòng thế mà biết tính làm sao vì tôi đi chơi không đề phòng đem vật gì cầm tay để hổ thân mai đâu có một thầy kia đi coi hát mà có đem theo một cây ba ton a cây c h ắ c lớn bằng cùm tay của tôi và bề dài được một thước tay tôi bèn à, thuật chuyện xảy ra cho thầy đó nghe và mượn cây ba ton ấy thầy rất vui lòng trao ba ton cho tôi mượn tiếp lấy cây ba ton thấy vừa tay đã nặng và chắc thì trong bụng rất mừng tôi liền cầm tay giữ thế đi ra cửa rạp bỗng có trên mười mấy đứa xúm nhau dây chặt tôi mà chém tôi hơi cây ba ton tấn tới đánh một ngọn thì thấy bọn này có trên ba đứa té nhào ba hảo thấy việc k h ổ độn m i n rút dao nhảy tới chém tôi đánh không mấy bộ ba hảo bị tôi đánh trúng nhầm tay mặt văng dao tôi liền nhảy tới đá nó té nhào mấy đứa vu côn thấy võ nghệ cao cường thì cả thảy có lòng khiếp sợ chẳng dám d â y tôi mà đánh nữa ba hảo chỗ dậy nhắm thế đánh không lại tôi mới chịu lỗi và xin kết làm anh em muốn xử hòa hảo tôi cười và nói anh hãy an lòng cũng bởi tôi với anh không có quen biết nên mới sanh chuyện ấu đã Rài đã biết nhau rồi chớ lấy sự cù hờn không tốt thưa thầy ba hảo tuy là một đứa vu côn c h ứ cũng biết khôn dại nhắm thế không làm chi tôi được mới kết làm anh em như vậy đoàn em út không dám khinh nó sau tôi có giúp ba hảo đánh với bọn vu côn bồn kèn làm cho bọn này dở mật tiếng ba hảo lại thêm l ấ y lừng hoàng ngọc ẩn hỏi năm mạnh rằng thổi ấy anh có giao tiếp với ba hảo thường không dạ thưa không tôi giúp ba hảo đánh một trận ấy rồi thôi hoàng ngọc ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói may lắm may lắm anh quen biết với ba hảo g i ả lại nó phục anh tôi tưởng hiện thời nó còn ở tại sài gòn này vậy anh phải đi tìm kiếm bọn v ô côn g đường mới có lẽ anh hỏi thăm đặng ba hảo ở đâu anh hãy ra đi lập tức đặng về báo tin cho tôi biết và tôi sẽ lập kế cho anh và hai danh đi bắt nó năm mạnh nói thưa thầy đi vọ thì tôi xin chân lời còn bắt ba hảo thì để cho hai danh đi bắt cũng đủ tôi mắc quen biết lại kết làm anh em với nó không lẽ đi bắt nghĩ ra coi không được hoàng ngọc ẩn nói phải anh nói nghe hữu lý thôi anh hãy đi đi năm mạnh dưng lời lấy nón đội lên đầu ra đi rồi thì lục tặc nói với hoàng ngọc ẩn rằng thưa thầy đó rồi một việc còn điếu xì gà trước khi đi qua ấn độ t h ầ phải tính làm sao lấy lại không lẽ bỏ qua hoàng ngọc ẩn nói thầy cũng nghĩ như em rồi để bắt được ba hảo xong rồi thì sẽ lấy điếu xì gà lại không khó gì mà phải lo lắm cho nhọc trí hết tập 26 còn